Mời quý vị theo dõi tiếp tiểu truyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà dân Nguyễn Xuân Khánh. Sau cái chết của quận chúa Quỳnh Hoa vì sinh khó, Hồ Nguyên Trần ngày càng sầu não và xa rời thế sự. Trong thời gian này, quan kiểm pháp Nguyên Trần kết bàn với Nguyễn Cẩn, con của một y sư danh tiếng. Nguyễn Cẩn là người phong lưu, giao du trọng rãi, rất tôn sùng Hồ Quý Ly và trở thành một tay chân thân tính của ông. Trong lúc đó thì tình hình đất nước tối tăm, tiêu đình mục ruỗng, loạn lạc khắp nơi, và càng làm cho ý muốn một cuộc thay đổi trong hồ Quý Ly ngày càng lớn mạnh. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Giọng kể tông chú trọng nhất tới văn hiến qua thời Trần Vũ Tông rồi Dương Nhật Lễ. Triều đình không chú ý gì tới chính sự, chỉ lo hướng lạc, nên dân chúng rất nghèo và triều đình thì thối nát. Tất cả cái cơ nghiệp điêu tàn ấy đổ hố xuống gai Trần phủ. Chu Giang An dạy học ở núi Chí Linh, nghe tin Đảng Giác đã tan, bọn danh thần xiểm nịnh đều đã chết cả, và Thanh Long Du Lức đón Du mới Nghệ tông. Ông thầy già đang ốm cũng khỏe hẳn lại, ông chống gậy về kinh đô chúc mừng Du mới. Ông thầy già quỳ giữa sân rồng, nước mắt đầm đìa sung sướng. Nghệ tông lập đực xuống ngai vàng đến đỡ ông dậy. Thuở còn là hoàng tử, ông được thầy Chu dạy dỗ nên chẳng lấy tình thầy trò cung kính với ông. Thưa thầy, học trò tài hèn đức mỏng mới lên ngôi, nếu được thầy dạy dỗ bổ khuyết cho những chỗ non nớt của công việc chính sự thì muôn tâu bệ hạ, Thần nay đã qua già, lại ôm yêu luôn e không đương nổi công việc. Bệ hạ là người sáng suốt nhân từ, đó là điều đại phúc cho dân. Bệ hạ lại đã trải qua nhiều năm làm quan đầu triều, hiện nay lại xuất hiện nhiều nhân tài. Thần chỉ mong bệ hạ coi dân như con, cùng chia sẻ vui buồn với dân, lấy cương đạo làm con đường hương thưởng. Thưa thầy, học trò xin lấy lời thầy giảng làm châm ngôn chính sự. Truy Chu Văn An không ở lại triều mà quay về làng, nhưng câu chuyện Du Nghệ Tông không lấy lễ vu tôi, mà là lấy lễ học trò đối với thầy tra tiếp đón Chu Văn An đã làm dân Thăng Long đức lòng khâm phục, và từ đấy, Nghệ Tông nổi tiếng du hiền. Khi Chu Văn An ốm tại quê thịnh liệt, dự thăng hẳn đến thăm tại nhà, đó là nghi lễ chỉ dành riêng các đại công thần. Khi chết, lại sai quan tư đồ Trần Nguyên Đán đến vũ tế, tặng thủy rồi có mệnh lệnh cho Tòng tự ở Vân Miếu. Tất cả sự trân trọng của Nghệ Tông đối với Chu Văn An đã làm kẻ sĩ khắp nước phấn khởi. Nghệ Tông hỏi Quý Ly: Khanh nghe không thay tình hình phục hưng đất nước ra sao? Tâu Bệ hạ, vừa qua nhà vua xử sự rất trọng thị với bậc danh nho, đã làm phấn chấn các nho sĩ. Ở Thăng Long, những kỳ giám văn tại văn miếu, học trò kéo đến nghe đông nghẹt. Ai cũng biết Bệ hạ mong người hiền như hạn mong mưa. Tuy nhiên, khanh cứ thật lòng, ý thế nào cứ nói cho hết. Quý Ly lúc đó đang sung sướng lâng nổ, vị quan trẻ mắt sáng lên nói với dùa. "Thần trộm nghĩ nước ta như cái giếng khơi để lâu năm, dưới đây có nhiều bồn nhớ lăn động." Quý Ly trong khi nói vẫn chú ý theo dõi sự thay đổi trên nét mặt Nghị Tông. Ông thấy vầng trán nhà vua giấu lại một hồi lâu mới giãn ra. Quý Ly cũng cắn môi, nhưng cuối cùng Ông quyết định giáng một đòn sấm sét. Thần Liều chế sinh tâu, có thể nói cái giếng cổ toàn một thứ nước tanh tưởi, những nguồn sinh thủy, những mạch nước ngầm trong và mát đều đã bị bịt kín. Vượt qua bể hạ lên ngôi, đó là trận mưa rào. Nước dâng cao trong lòng giếng, hiện nay thứ nước mới vừa thơm vừa lành là chính, thứ nước cũ trở đầy sú khí. Nó nằm nề và khôn ngoan nép mình dưới đáy, nhưng rồi đây, mưa rào qua đi, mặt nước phẳng lặng sẽ là chiếc cho thứ nước tanh hôi len lén bò lên và hòa vào nước mới. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cuối cùng nước mới cũng thành nước cũ. Khanh nói khéo lắm, chuyện cái diên của khanh ta nghe cũng được đấy. Y khanh thế nào? Phải tát hết nước cũ đi chứ gì, phải khơi lại các mạch ngầm, các dòng sinh thủy, phải vét hết bùn tanh, thậm chí phải đào rộng giếng ra, phải khoét sâu xuống lòng đất sét để tìm ra những nguồn mạch to lớn hơn, được đùn lên ào ào từ dòng sông ngầm, dòng sông âm ty bí ẩn dưới sâu mà sức mạnh của nó thì vô cùng dữ dội. Có đúng như vậy hay không? Hỡi ông em yêu quý của ta, Hỡi ông em đầy táo bạo của ta. Nghệ Tông càng nói, giọng càng to, càng nói càng làm bật tuôn những dòng suy nghĩ. Từ lâu nay, Quý Ly vẫn âm thầm đun nấu một mình. Nghệ Tông nắm lấy tay em rể. Bao lâu nay, Khanh đã đưa ra nhiều ý kiến. Thu thật, những ý kiến làm ta phải đăng đo. Có ý kiến ta phải bắt đầu cho thi hành, nhưng có ý kiến ta còn cần suy nghĩ. Hỡi ông em đầy táo bạo của ta. bởi vì ý Khan muốn làm sao động tất cả, muốn phải chạm tới con sông âm ty hung dữ ẩn ngầm. Ta biết sức của con sông ngầm ấy là vô biên, có thể đào núi và lấp biển, nhưng nó cũng là loại bất kham, có thể gièm cả ta xuống vực sâu. Quý Ly cảm kích, xúc động, nắm lấy tay ấm áp của Nghệ tông. Ông cũng không ngờ Nghệ tông lại có thể hiểu ông đến mức ấy. Quý ly chúng khôn ngoan mà mức độ ông nói. Thật ra có nhiều điều thần muốn tau bài, nhưng trước hết, lúc này thần chỉ xin bệ hạ có một điều hệ trọng nhất. Khanh cứ nói. Đó là điều bệ hạ đã làm một phần với Quang Tư Nghiệp Quốc Tự Giám Chu Vân An. Bệ hạ đã tôn vinh đạo nho, tôn vinh đạo nho chính là khơi nguồn cho cái khí thiên sông núi tuôn chảy. Rìu cổ núi sông đã ngừng trệ bất bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ ở nơi hang cùng ngõ hẻm nào cũng chỉ thấy chùa, chùa quốc tự, chùa danh lam, chùa xã, chùa thôn, chùa đồng, chùa núi. Tiền bỏ ra xây chùa đắp tượng, da mà ta khuyên dân dùng để làm trường dạy học thì đất nước ta đâu thiếu nhân tài. Sư sĩ tốn việc quan đi ở chùa. Giá mà ta thu dụng lại, phải đủ thành lập một đạo quân hùng mạnh. Ruộng đất nhà chùa nếu ta gom lại cũng đủ nuôi hàng chục dáng người nghèo đói manh lệ. Nhưng cái hại nhất của cái tế chùa sai tràng lang, đó là tư tưởng yếm thế. Ai ai cũng chỉ lo xuất thế gian đi tìm cực lạc. Dòng khí âm ào ạt chảy thì dòng sinh khí hảo nhân của núi sông phải ngưng trệ. Dòng từ bên miên trường sẽ làm lòng người dân mềm yếu, hờ sức đối kháng. Chẻ ngoại bang lâm le nhòm ngó, ta biết lấy gì để chống đỡ non sông? Nghệ tông là người thuần hậu chăm chỉ, nghe Quý Ly nói, ông hiểu đất nước đang có rất nhiều vấn đề cần phải chỉnh đốn, thay đổi, mà phải thay đổi đến tận gốc rễ. Tuy nhiên, ông không muốn làm, ông sợ nhiễu sự Ông muốn mọi việc cứ được giải quyết theo nền nếp tổ tông. Cái nền nếp từ thời nhà Trần đang thịnh trị của Thánh tông, Nhân tông, Anh tông mà Chu Văn An đã dạy ông và gọi đó làm Dương đạo. Ông vua phải là khuôn mẫu của con người hiền, nhân từ thương dân, không bày vẽ thêm việc cho người dân thêm khổ. Ông ban yến cho người già, phát chẳng cho người nghèo, trân trọng với kẻ sĩ, chăm sóc đề bạc Đối với hoàng thân quốc thích và triều đình trong 3 năm cai trị của ông, mọi việc đều xu sẻ thật. Mưu sâu kế lạ ư? Ông đã có quý ly sát cánh làm chân tay thủ túc. Người em rể của ông đã được phong trung tuyên quốc thượng hầu. Việc gì ông sai làm, quý ly đều làm tròn rất chu đáo. Công việc triều chính khó khăn ư? Ông đã có can kiếm Dương Trần sư hiền và tư đồ Trần Nguyên Đáng phò tá, nhất là Nguyên Đáng, con người đức độ và trầm tĩnh, việc khó đến đâu vào tay ông ta cũng được giải quyết thấu đáo và nhẹ nhàng. Cứ tưởng như với ông Đáng, không có việc gì được gọi là khó. Còn vị quân sư ông giao hết vào tay phủ quân tướng quân Trần Nguyên Nguyên. Con người này thật là tài hoa. Luôn luôn thấy ông treo đèn kết hoa. thả chiếc du thuyền ở hồ Tây cùng với một bầy kỹ nữ đang hát thâu đêm. Có lần, Nguyên Nguyên mở tiệc mời Hàn Lâm học sĩ Hồ Tông Sát, ngữ câu Dương Trần Húc, con cả Nghị Tông và Hồ Quý Ly. Tiệc đêm trên thuyền qua Tây Hồ, Hồ Tông Sát giỏi làm thơ, đêm đêm ấy làm một trăm bài thơ. Sáng hôm sau, trần Húc vì cung hoàng tử nghĩ trong mắng "Ngươi chỉ biết chơi bời, không nhớ tới mấy năm loạn lạc vừa qua hay sao chứ? Những năm đó dân Thăng Long kính trọng những người có văn tài, nhất là những người làm thơ giỏi. Ngữ công Dương Húc được hộ thông sát nhận là bản thơ, lại được tướng quân Nguyên Nguyên xếp vào hàng tài tử, sanh điếu đàn câu hát." Cái thi xã uống rượu ngâm thơ của họ trên hồ Tây được dân dân kinh đô gọi là thi xã Dương Yên mây khói. Ngự câu Dương Húc bị cha mắng nhưng lại rất vui trả lời. "Phụ Dương ơi, mắng con làm gì? Bận trước chú Quý Ly tâu với cha về việc quân sĩ Thăng Long chế nã việc canh phòng, và chú Nguyên Nguyên hay rượu chè cá hát trên hồ Tây. Cha nói rằng" không có người đàn địch hát ca như vậy, sao gọi là đời thái bình. Giá lại, chính quan Tư đồ Trần Nguyên Đán cũng viết những dần thơ là: Trung hưng văn vật vượt đời xưa, thời thịnh môn văn ngợi hát ca, tướng võ quan hầu đều biết chữ, thở thuyền thư lại cũng làm thơ. Quả là ba năm Trung hưng nhà Trần của Nghệ Tông, đất nước đại diệt du sự, lại không đói kém, mất mùa, có cơ hưng thịnh. Đúng như câu thơ của Miên Đán: Triệu tính Âu ca lạc thịnh thì, triệu người dân hát lên đợi ca thời thịnh trị. Nhưng đúng đến năm thứ 3 thời Nghệ Trung, bắt đầu có biến. Mẹ Nhật Lễ Du Phương chèo là Dương Thị, sau khi lễ bị giết liền chạy sang chim thành cầu cứu. Dư nước chim mới nổi lên, lúc đó là Chế Bồng Nga, là người tài giỏi, có nhiều tham vọng. Tuy nhiên, chế vẫn còn gờm. Nay nghe Dương thị sang cầu cứu, Chế nghĩ đã việc đến hồi suy yếu, Chế Bồng Nga là con người bu lược táo bạo. Lần này là lần đầu tiên, chế đem một đạo quân tinh nhuệ đánh thẳng vào đồng bằng sông Hồng. Ông theo cửa Đại An tiến vào sông Hồng. Tháng 3 thuyền của ông tiến sát đến kinh đô. Chưa biết được tường tận thực lực của Thăng Long, chế sợ rơi vào phục kích, nên chỉ cho đội du binh thiện chiến đi thuyền nhẹ, đàng đêm lọt vào kinh đô, cướp cổ cải, bắt đàn bà con gái, rồi lại rút răng ly xong cái cùng đại quân đóng đông cờ mở trở về thành đô bàn. Khởi trương trận đánh, thắng đại diệt đầu tiên, đấy làm nức lòng tướng sĩ chim thành. Đang đêm, nghe tin quân chim thành đã lọt vào Thăng Long, Nghệ Tông rụng rời, không hiểu sao dặc đính nhanh như vậy. Cùng Kim Dương Trần Kính đến trước long sàng Tâu. Tín mẫn vua một nước là tối hệ trọng, xin bệ hạ tạm trung san đông ngàn, còn việc bảo hộ kinh đô hạ thần xin liều thân khang đan. Nghệ Tông gạt nước mắt, chìa tay êm tay nên truyền trọng giàu sông thiên đức, có quý ly dẫn quân đi hộ giá. Ba hôm sau, khi quân chim rút, ông lại quay về đàng long, vua hỏi riêng quý ly. "Hiện nay khanh thấy mặc Bắc hay mặc Nam nước ta đang lo ngại hơn?" "Tù đức vua, nhà Minh phương Bắc đông hơn ta, mạnh hơn ta gấp 10 lần, còn chim thành phương Nam nhỏ hơn, yếu hơn chỉ bằng nửa quân ta." Nhưng hiện nay, mặt Bắc là mối lo hàng đời, còn mặt Nam lại trở thành mối lo hàng ngày, nhất là từ khi chế bồng Nga lên ngôi. Chế là người thế nào? Một ông vua kiệt hiệt. Còn ở nước ta, Khanh Xem ta có kiệt hiệt không? Bấm! Bệ hạ là đức vua nhân từ giang hiến, nhưng không vũ dũng. Tuy nhiên, nếu nhà vua có trong tay tướng giỏi thì vua văn nhã sẽ trở thành kiệt hiệt. <cười> tướng quân Nguyên Nguyên ra sao? Ông ấy chỉ làm tướng lúc thời bình được thôi. Thế còn công Tuyên Dương Trần Kính? Ông ấy là tướng kiệt hiệt. Sao người nói em ta kiệt hiệt? Giã như trận chế bọn Nga nhập Thăng Long vừa rồi, lúc nguy cấp Công Tôn Dương không hề rối loạn, lại biết sắp đặt ngay thủy binh, hướng đông chặn địch ở bên đông, ngăn chặn không cho giặc vào sông Tô Lịch, hướng nam chặn địch lén vào theo Đại Hồ. Quả nhiên vũ binh của giặc đã vào Đại Hồ đến phường Phúc Cố, thấy ta đã bố trí thế trận, chúng vội rút lui. Hay, hay lắm. <cười> Khanh nói rất hợp ý ta, Công Tôn Dương trận Tín. Em trai ta là con người kiệt hiệt, còn ta chỉ là một con người nhân tử. Mà lúc này, đã diệt hơn bao giờ hết, đang rất cần một ông vua kiệt hiệt, chứ không cần một ông vua nhân tử. Tháng ba, năm Tân Hợi xảy ra vụ chế bồng gan và Thăng Long. Đến tháng mười một năm ấy, Nghệ Tông dừng ngôi cho em trai là Trần Kính. Kính lên ngôi vua, xưng là Vệ Tông Hoàng Đế. gia Nghệ Tông lên làm Thái thượng hoàng, nhưng dân vẫn gọi trắng tất là Nghệ hoàng. Vị Tông lên ngôi, mang nặng trên vai trọng trách non sông mà ông anh Nghệ Tông đã suy gẫm. Tự thấy mình không thực hiện được, Nghệ Tông đã chuyển đổi ý nghĩ, muốn dùng cứng trị cứng. chế bồng ga quyết tâm chống lại đại diệt, và đại diệt cũng phải quyết tâm tiêu diệt khỏi chế. Trước kia, họ chế chỉ thường xuyên đem quân ra quấy rối vùng Tân Bình và Thuận Hóa, nhưng tình thế nay đã thay đổi hoàn toàn. Chế bồng ga đã dám mang quân ta đánh vào Thanh Long. Tuy trận chiến kỹ chất nhoáng, mang tính chất thăm dò, song ý định của họ chế đã hoàn toàn rõ ràng. Chế bồng ga đã nhận thấy đại diệt đang trôi vào thế suy yếu, trong nước đầy rẫy tham nhũng, nổi loạn, tranh chấp. Các tướng sĩ không có bộ mặt nào tài giỏi, Đỗ Tử Bình được giao nhiệm vụ trấn thủ Tân Bình, thuận quá thì mới được quân chim đúc lót, châm dài bâm vàng đã hy hưởng nhận ngay, lại còn tâu lời chối trách về triều đình nhà Trần, nói rằng nước Diêm chẳng yên vị phiên thần không có bụng dạ chống lại nhà Trần. Nhờ có Tử Bình báo cáo láo, nên họ chế đã có thời gian xây dựng quân đội và tập dượt tấn công. Người chim trước kia rất yếu kém trước sự xung trận, chỉ biết chạy giùm dịch. Chế Bồng Ga đã kích thích sự gan dạ của họ bằng cách luyện tập kỹ càng binh lính rồi dẫn họ vào những cuộc tấn công nhỏ và gần Họ chế tự mình dẫn đầu những đội quân tinh nguệ đánh vào những thành lũy nhỏ ở tân mình thuẫn quá. Nơi đó, giống có những người dìa cốc chim làm nổi ứng đã báo cho quân chim biết rõ nội tình. Nhờ vậy, quân chim lần nào cũng thắng, lần nào cũng mang về thành đồ bàn nhiều chiến lợi phẩm, nào gái đẹp, nào giàn bạc, nào lũa là. Chế bồng ra cho trưng bày những chiến lợi phẩm, còn gái đẹp. Đem phân phát cho tướng sĩ quan quân làm vợ, làm hầu thiếp, vàng bạc thì đem cao thưởng một nửa, còn một nửa sung kho chờ khi đánh tan đại địch sẽ cho xây dựng một tháp lớn có tượng vàng, có đồ tế khí lộng lẫy để cúng dường các thần linh tiên tổ. Trong lúc người Chăm Ba ráo riết chuẩn bị phục khưng đất nước, người đại diệt bắt buộc cũng phải thay đổi sách. Trước đây gần một thế kỷ, đối sách của người Việt đối với Chăm Pa là mềm dẻo, qua hoán và ngoại giao. Chính sách hòa bình chim diệp này bắt đầu từ sự đồng cảm giữa hai nước khi cả hai cùng bị quân Mông Cổ xâm lược. Hai dĩ vua trẻ anh hùng chim diệp là Trế Mân và Trần Nhân Tông đều kiên quyết đánh giặc nguyên không chịu đầu hàng. Sau khi đánh Mông Cổ xong, Trần Nhân Tông đi tu Phật theo hành đạo đà. Đã chân đất hành cước đến kinh đô đồ bàn của Chăm Pa và gứa gã công chú Huỳnh Trân cho Du Chim. Sự kết giao bằng hôn phối mang tinh thần tự bi Phật giáo, muốn qua đó quá giải hoàn toàn thù quán giữa hai dân tộc. Lúc Nghệ Tông truyền ngôi cho em là Duệ Tông, ông nói Ta đọc sách tam lược của Hoàng Thạch Công thấy có câu, mềm mãi, yếu mãi thì nước sẽ bị chiếm. Cứng mãi mạnh mãi thì nước ác phải dòng. Đêm nằm vắt tay lên trán, ta tự thấy mình chỉ là một kẻ mềm yếu, chỉ biết mềm mà không biết cứng. Này em là người quyết đoán cương nghị, nghĩ rằng lúc này nhu phải nhường bước cho cương, mới là kế vẹn toàn muôn đời cho nón song xá tắc. Duyệ tâm dân lệnh anh lên ngôi vua, với hào khí ngút trời. Dụy Tông cũng là con một bà phi họ Lê của Minh Tông. Hai bà phi họ Lê, một bà sinh ra Dụy Tông, một bà sinh ra Dụy Tông đều là cô ruột Lê Quý Ly. Do vậy khi Dụy Tông lên ngôi, Quý Ly càng được sủng ái hơn, nhất là tính khí hai người có nhiều phần giống nhau, quyết liệt và táo bạo. Dụy Tông nói với Quý Ly Ta đọc sử nước Đại Việt thấy Hoàng đế Lê Đại Hành khi xưa đã thân chinh đi đánh chiếm Chiêm Thành, tự làm tướng chém đầu vua nước đó là Phế Mỹ Thúy, bắt sống được binh sĩ không biết bao nhiêu mà kể. Sau này vua Thánh Tông nhà Lý cũng như vậy. Ta này ha chẳng nên theo gót tiền nhân hay sao? Thượng Quan Nghệ Thông, từ khi nhường ngôi, vậy anh dưỡng tuổi già ở cung Trùng Hoa phủ Thiên Trường, nhưng mọi việc chính sự đều theo dõi sát sao thông qua khu mật đại sứ Quý Ly. Duyệ Tông cũng rất thích sự thông minh táo bạo của người em rể nên phong cho Quý Ly chức Tham mưu quân sự, nhất nhất mọi sự đều bàn với Quý Ly. Diện Tham mưu quân sự nói: "Thượng hoàng là người thông hiểu sách của trăm nhà, người thường nhắc tri kỳ hùng, thư kỳ thư, biết nhiều con trong nhưng phải giữ cái vẻ như còn mãi, người luôn nói nhu nhược thắng cương cường, người chủ Trương Nhu nhưng từ hội chế bọn Nga xâm phạm kinh sư, người đã nghĩ đến chủ Trương Cương, do vậy người đã nghiền ngẫm cuốn Tam Lược của Hoàng Thạch Công. Hoàng Thạch Công thầy của Trương Lương là một đạo sĩ cũng theo thuyết Hoàng lão, nhưng có một chút khác người xưa, đó là ông vừa chủ Trương Nhu vừa chủ Trương Cương. lúc cứng lúc mềm, lúc dắng lúc gió, sự luân phiên tùy thuộc tạo ra cái thế hài hòa thắng lợi, đó là bí quyết của họ hoàng vậy, chẳng thuần cương mà cũng chẳng thuần nhu. Duyệ Tông nghe Quý Ly giảng giải, trong lòng rất ưng, liền hỏi: Thế nào là chẳng thuần cương, chẳng thuần nhu? Chẳng thuần cương, ví dụ như trong lúc chuẩn bị việc quân sự, ta cần phải chú ý tới việc dân hiến, dỗ về dân chúng chẳng thuần nhu, ví dụ như ta đưa dân vào nề nếp kỷ cương, làm sổ hộ khẩu để biết thực lực số người trong nước, chuẩn bị lương thực, khuyến khích nghề dọ, chiêu binh mãi mã, không cứ sang hèn ai tài giỏi thì được làm tướng. Dụi trong mừng rỡ, mọi chính sách đều nghe theo quy lý. Dụa xuống chiếu cho dân không được mặc quần áo bắt chước người phương Bắc, không được hát sướng ăn nói bắt chước người im thành. lại cho mở khoa thi tiến sĩ, lấy Đào Sư Tích, Đỗ Trạng Nguyên, Lê Hiếu Phủ, Đỗ Bản Nhãn và Trần Đình Thâm, Đỗ Thánh Hoa. Ngoài ba người trên cho Đỗ Hoàng Giác cập đệ và đồng cấp đệ, nhạm vua mở tiệc ban yến, ban mũ áo cho các tiến sĩ, rồi cho ba vị đỗ đầu cưỡi ngựa đi chơi phố phường Thăng Long ba ngày. Lần đầu tiên có lễ trước tiến sĩ ở nước ta, Dân Thăng Long nô nước đi xem các tiến sĩ, thật là ngày hội chưa từng có, người dân nước nở, dù hiền lại xuất hiện nước ta rồi, thời hỗn loạn thế là đã qua. Song song với những chuyện đó, Duyệ Tông cho thiếp rõ tuyển binh ở khắp các bộ phủ trong nước, người khỏe mạnh xung vào đội lang đô, trước kia chỉ có quân túc dậy tứ thiên, tứ thánh, tứ thần Ở các địa phương bao giờ có biến đều nhờ vào quân đội riêng của các Dương hầu ở các vùng. Ngày nay, Quý Ly cho tuyển các đội quân riêng cho các quan binh địa phương như đội Thiên Trường, Ý Yên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Châu, Tân Bình. Các đội quân này đều đặt quân hiệu, hơn nữa, các dĩ tướng chỉ huy đều do thi tuyển mà ra. Trước kia, muốn làm tướng hiệu Người ta bắt buộc phải là tôn thất. Ngày nay, du xuống chiếu chọn các quan viên, người nào có tài năng, luyện tập nghề giỏ, thông hiểu thao được, thì bất cứ sang hèn, ai giỏi đều cho làm tướng coi quân. Nhờ có chính sách trọng rãi tích cực như vậy, nên người trong nước nô nước đầu quân, chỉ trong vòng một năm, Đại Việt đã có trong tay gần hai chục dạng quân bừng bừng khí thế. Nguyên Tinh đã diệt tích trữ Lương Thảo, sửa soạn binh mã, chiến thuyền, sắp sửa đem đại quân ra đánh thành Đồ Bàn. Du chim bàn với La Ngai là tướng thân tín. Trận đại huyết chiến chim địa sắp xảy ra, trận này cực kỳ hệ trọng, giận mệnh qua hai nước nằm trong trận này, kẻ nào thua sẽ hoàn toàn mất thế thượng phong, sau này sẽ khó mà ngóc đầu lên được. Theo tin mật báo, trận này đại dịch sẽ tung hết lực lượng đem hơn chục vạn quân vào, dùng số đông đè bẹp quân số nhỏ bé của ta. Họ có số đông nhưng cũng có nhiều nhược điểm, thứ nhất, không thông thuộc địa thế nước ta, thứ hai, quân của họ mới thành lập, quân sĩ phần lớn chưa tham gia chiến trận, thứ ba, dù nước họ là người kiêu ngạo. Đỗ Tử Bình quan hành khiển đại dịch trấn thủ châu quá là kẻ tham mị, ta có thể dùng vàng bạc lung lạc hắn đấy ạ. Trậm thay ý của nhà ngươi rất hay, hãy đem mười mâm vàng đến gặp bình để hăng tàu với vua nước Việt rằng, người chim nghe tin chính phạc của đại Việt rất lo sợ, rằng người chim không có lòng giả chống đối lại quân Việt. Làm như thế để tăng lòng kiêu ngạo sơ hở của đối phương. Ngoài ra, phải cấp tốc chuẩn bị đề phòng. Một trăm năm trước đây, quân mông cổ do tòa đô chỉ huy thiện chiến hùng ác đến thế, vua chế mân còn chá chịu khuất phục. Hùng hồ Hồ đảm bình lĩnh đại việc hữu danh vô thực này, ta hạ chịu thua ư? Ta sẽ chuẩn bị làm kê thân giả khi giặc đến nhưng chúng sẽ trốn hết lên rừng. Đỗ Tử Bình nhận 10 năm vàng của chim thành, liền yểm đi làm cũ riêng, sau đó làm mật tấu về triều, nói rằng quân chim chẳng thường xuyên quấy rối quá châu, và nói năng rất nhiều điều vô lễ với đại diệt. Tử Bình xin vui duệ tông đem quân đi chinh phạt để dẹp bỏ hẳng mối họa phương nam. Tử Bình còn nói thực lực quân chim không có gì, chẳng qua vua tôi chim chỉ là lũ dặc cỏ. Qua tờ mật tấu của Đỗ Tử Bình, Triều đình viết giấy lên hai luận ý kiến. Một ý kiến cho rằng trừng phạt chim thành là cần thiết, nhưng chỉ nên cử một danh tướng đi là đủ. Ý kiến thứ hai cho rằng cần phải đè bẹp hoàn toàn sự chống cự của chế Bồng Nga. Muốn vậy, Đức Vua Duệ Tông cần phải thân chinh cầm quân đi dẹp dọc, cần phải làm mạnh mẽ với Lê Đại Hành, Hoàng đế và Đí Thánh Tông, Hoàng đế khi xưa, nghĩa là đem đại quân đánh thẳng và thành đồ bàn. Đứng về phía ý kiến thứ nhất, có trương đổ, quan nữ sử là người can ngăn quyết định nhất, đổ dân sớ. Chim thành trái mệnh, tội ấy giết chết cũng chưa đáng. Song mở cõi Tây xa lanh, núi sông hiểm trở, nay bệ hạ mới lên ngôi, chính quá chưa thấm nhuần đến phương xa, nên sửa văn đức cho họ tự phải phục, nếu không theo sẽ sai tướng đi đánh cũng chưa muộn gì. Đỗ dân rớ 3 lần, vậy trong cũng không nghe, ngữ sứ đại phu liền treo mũ tự quan, trở về quy củ làm phường cơ xá ghi tạm, làm nghi trọng qua giữ sống thanh bạch nghèo túng. Việc làm của tiến sĩ Trương Đỗ gây tiếng vang lớn trong triều đình. Việc can ngăn của Đỗ Lang sang cả bà phi Bích Châu, là người đàn bà thuộc hẳn được dư dệ trong rất yêu. Bích Châu hay chữ có bài văn Kê Minh thập sách, quy nhũ nhà vua rất nổi tiếng đương thời. Đọc xong bài sách Kê Minh, vui vẻ trong gõ mạnh vào chiếc phách gỗ rồi cười ha hả. Hà hà hà hà hà hà, không ngờ, không ngờ là một người đàn bà mà lại thông tuệ đến thế. Thật là một từ phi ở trong cung của chấm vậy. Nay nghe tin nhà vua muốn đi đánh chim thành, triều thần ca ngăn không được, bà Bích Châu liền viết một bài biểu dân lên, bài biểu viết. Thiếp trộn nghĩ, rợ hiếu dõng ngang tàn quá lắm từ trước bên thân. rợ, hung nô kiệt hiệp đốn ghê, đến nay càng tệ. Vì cướp bóc là cái thói thường của lũ man di, mà dùng binh không phải bán tâm của người dương giả. Nước Kim Thành nhỏ xíu ở nơi hải đảo, năm xưa kéo quân vào sông dị thủy, nhòm thấy nước ta bất hòa. Khi ấy tiếng trống ràng ngoài biển, chỉ vì lòng dân ta chưa an, cho nên Chúng dám tung đàn trùy nhặng múa ngoài bãi cỏ, có khác nào dơ càng bỏ ngựa găng xe. Nhưng thánh nhân trọng lượng bao dung, không thèm so sánh diệt tỷ đạo, trước gốc sau ngọn. Xin nghĩ huynh chư dân chúng hiền hàng, trị cái rắn nên dùng cái mềm, hàng phục chúng nên cốt ở đức. Lý lẽ trong bài biểu Ngăn vua đi đánh chim thành thật cứng cỏi, có tình có lý, nhưng vệ tông, từ khi lên ngôi vua đã được bốn năm, trong bốn năm ấy trí ốc nhà vua lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn làm cho đại diệt được cường thịnh, và việc biểu hiện ý chí ấy không gì khác hơn là chuyện đè bẹp chim thành. Vua nghệ tông chưa làm được việc ấy mới giao lại ngôi báo cho ông, chẳng lẽ ông lại phụ lòng người anh tốt bụng đó sao? Chẳng lẽ chỉ vì một vài lời căng ngăn của những con người thiển cận, ông lại dễ dàng tự bỏ cái chí lớn đau đáo trong lòng, suốt mấy năm rồng hay sao? Nghĩ mãi, cuối cùng, ông tìm ra được một cách để quay trở lại chức phục triều đình. Ông cho dời sử văn hoa vào cung. Lúc đó, ngoài việc giết sử, sử văn hoa còn rất nổi tiếng về tài đoán số, nhất là đoán mộng. Vua vệ tông bảo sử. Đêm qua, trầm mơ một giấc mơ thật là kỳ lạ, sau đó suốt đêm không tài nào ngủ lại được, cứ trằn trọc mãi, chẳng biết hung mộng hay là ác mộng. Ta nóng lòng cho trống sang để gọi khanh vào giải mộng đây. Sử nhìn vào đôi mắt Duy Tông, thấy đôi mắt long lanh ánh sáng, lại thấy y trong mắt có sắc đỏ, biết Duy Tông có điểm ưu tư thật sự, thầm nghĩ thề này, ta gặp rắc rối mất thôi. Đoán mộng cho bậc quân vương đâu phải là chuyện chơi. Chiều theo ý người ta cũng không được, nói thẳng băng cũng dễ mất mạng như chơi. Chẳng hiểu ông ta định dùng phép giãy mộng của mình để làm trò điều khiển chính trị, hay thực lòng ông ta muốn giữ đoán tương lai, sử liền dùng kế quản binh. Tâu bệ hạ, đoán mộng muốn cho chính xác cần phải tĩnh tâm trai giới. Thần xin phép bệ hạ được tắm gội sạch sẽ bằng nước thơm trước khi đánh bạo tâu bày trước bệ hạ. Dụy Tông chuẩn tấu, sử chân qua, dụy về nhà tắm nước lá chanh lá bưởi, trong khi ngồi bên nồi nước thơm bốc khói nghi ngút, ông suy giảm và đầu óc sáng ra. Ông chợt hiểu Dụy Tông muốn giỡn mình khi cử trở vào cung, Dụy Tông kể giấc mộng Đêm qua ta mơ gặp một cơn dông bão rất to, lúc đó bầu trời sầm xịt, ù tôi, có một người đầu đội mũ kim khôi, mình mặc giáp trụ xăm xăm đi đến trước mặt ta. Nhìn kỹ, hóa ra chế Bổng Nga. Ta và chế liền xông vào nhau vật lộn dưới võ, vừa vật nhau vừa hò hét, quyết một phen còn mất. Sự cuối cùng ta bị ngã, chế Bổng Nga cũng ngã theo. Chี้ bọn Nga nằm đè lên ta, hắn cắn vào vai ta, còn ta thì ngẩng mặt lên trời và nghiến răng dùng hết sức hai tay bóp cổ nó. Vừa đến lúc đó, ta bỗng choàng tỉnh giấc, mồ hôi giá ra khắp người, tỉnh dậy vẫn còn thở hồng hộc. Sự văn hoa, người nội tiếng cô tà dái mộng, thử đoán xem đó là hung mộng hay lạc khác mộng. Sử giam hoa lạnh toát chân tay, im lặng ngồi nghe dời tông kể mộng. Ông ngẫm nghĩ, hiểu ngay đó là giấc mộng điển hình đã được ghi chép trong sách Mộng Kinh. Cả sách sử cũng ghi lại giấc mộng này, người nào chỉ có sơ học về phép giải mộng cũng thuộc lòng chuyện này. Sách chép rằng Năm hy công thứ hai mươi tám, Tấn Dương nằm vơ thấy mình đánh nhau với Sở Dương. Sở Dương nằm đè lên Tấn Dương. giật và tấm vào ngực Tấn Dương. Vừa tỉnh tỉnh mộng, lấy làm kinh sợ, tứ phạm đoán mộng tối rằng Tấn Dương đã gặp mộng lành, bởi vì tuy Sở Dương nằm đè ở trên, nhưng mặt lại nhìn cúi xuống đất, đó là động tác của kẻ quỳ lạy, còn Tấn Dương lại ngẩng mặt lên nhìn trời, đó là tư thế của kẻ chiến thắng. Sử Châm Qua biết Dạ Tông là người thông minh, có lẽ ông ta muốn dùng uy tín của Sử Châm Qua để truyền truyền cho sự tất thắng chế bổng nga của ông, buộc Tiêu Đình phải tin tưởng vào sự thanh chinh tiểu phạt kim thành của ông. Tuy nhiên, Sử Chan Hoa lại quỳ lại và tâu với Duy Duệ Tông: "Tâu bệ hạ, mộng này là mộng dữ đấy ạ. Hả? Khẩn nói lại đi. Cớ sao là hung mộng, ta không tin, ta không tin đâu." Sử Chan Hoa Điển Quỳ đạp không dám ngẩng đầu. Tâu bệ hạ, giấc mộng giống hệt giấc mộng Tân Vương và Sở Vương đánh nhau, tuy nhiên vẫn có một điều rất khác. Thế nào là khác? Dù lý cả hai giấc mộng đều giống hệt nhau, Tân Vương và ta đều ngẩn mặt nhìn lên trời, còn Sở Vương về phía bọn Nga cả hai đều úp mặt xuống đất. Sử Dân Qua vẫn quỳ đạp, không dám ngẩng đầu. Lúc này, Sử Dân Qua mới ngẩng đầu lên, Tâu Bệ hạ, đó chính là điều kỳ bí của phép giấy mộng đây. Ngươi thử chỉ cho ta xem, cái kỳ bí đó ở đâu? Nếu không đúng, coi chừng cái đầu trên cổ của ngươi đó. Thưa, ở chỗ lúc Bệ hạ ngẩng mặt lên trời thì bầu trời tối tăm u ám, Bệ hạ đã nói lúc đó bầu trời sầm sịt u tối, điểm hung chính ở chỗ đó, màu đen thuộc về âm. âm thuộc về đất, vậy nhìn lên trời khác gì nhìn xuống đất. Chê Bồng Nga nhìn xuống đất, cá Bệ Hạ cũng nhìn xuống đất, điều đó chỉ ra rằng cả hai bên đều tan nát đau khổ. Không, không đúng. Người chỉ là cái học trò mặt trắng dùng lời bẻ mép làm rối lòng tướng sĩ của ta trước khi lên đường ra trận. Ta quyết không thể tha cho ngươi. Bao quý phi biết châu lúc đó có mặt bèn quỳ xuống xin tội cho Sử Văn Qua. Cố xin Bỉ Hạ nguôi cơn thịnh nộ, Bỉ Hạ cầu người đoán mộng, kẻ sĩ đoán có chủ lạ đời, nhưng thật ra thế mới là giải mộng, ông ta là người trung mới dám nói thẳng, con người như vậy thật đáng quý. Ngay hôm sau, Dạ Tông mới nguôi cơn giận, ông gọi Sử Văn Qua đến và bảo Ta muốn biết lời đồn đại của thiên hạ về ngươi có thật hay không, đúng là không phải là giấc mơ. Ta mượn giấc mơ xưa nói thác là mơ, chứ bình sinh chưa bao giờ ta mộng mỹ. Tô Bệ Hạ, tuy chưa phải giấc mơ, nhưng thực ra lại là mơ. Bởi vậy khi Bệ Hạ thốt thành lời đã buộc miệng nói ra, lúc đó trời sầm xịt u tối. Câu nói đó chính là giấc mộng. Quang người ta có thể đang thức mà dẫn mơ, vui xin vị hạ lưu tâm xem xét lời cái lời giễu mỏng của kẻ hèn mọn này. Duyệ Tông im lặng, xua tay ra hiệu cho Sử Văn Hoa lui ra. Mặc những lời căng ngăn của Khành Quân Bình Chim, mà Duyệ Tông trù tính vẫn được gấp rút chuẩn bị. Tháng 8 dù xuống chiếu cho dân Thanh Hoa đệ an, Diễn Châu tải năm Dạng Học Lương đến Châu Quá, lại sai Lê Quý Ly đi đốc thúc Nghệ An, Tân Bình thuận quá, có đũa thuyền bè để tải lương cấp cho quân. Thắng chạp năm ấy, vui duyệt trong thân chinh mang 12 vạn quân đi đánh chiếm thành. Ngày xuất quân chưa làm lễ tại Thái Miếu, Thái thượng hoàng Nghệ Tông từ phủ Thiên Trường về kinh đô, tiễn em trai lên đường. Việt Tông nói với thượng hoàng. Xin hoàng huynh yên tâm ở nhà coi việc nước, trẫm ra đi chuyến này, quý phó tang giặt nước, toàn tháng mới trở về. Du ngồi trên đồng xuôi theo sông Hồng, đoàn chiến thuyền có đóng thuốc quân, cờ xí trợp cả một quãng sông dài, dân Thăng Long kính cẩn trên đê treo hò tiễn quân đi. Lại nói đến bà quý phi Bích Châu, từ khi ngâm vua chinh chiến không được, đã ăn ngủ không yên, bỏ cả trang điểm, thân hình gầy yếu, nhạm vua rất lấy làm thương xót. Khi nhạm vua sắp lên đường, Bích Châu gian nại xin vua được đi theo quân đội. Nàng nói: "Đạo giữ chồng là trọng, nên nhạm vua vì dân vì nước, đem thân vàng gọc ta chúng xa trường, thiếp không thể yên tâm ngồi nhà, xin được đi theo để ngày đêm hầu hạ, mong chức nhạm vua được phần nào yên tâm lo việc lớn." Xin bệ hạ cho thần thiếp giữ được dặn đạo phu thê. Nghe quý phi nói, dạ vua lấy làm cảm động, bèn chuẩn tấu. Đoàn chiến thuyền ra khỏi cửa Đại An, men theo bờ biển Thanh Hoá đến Nghệ An. Thật không may, năm ấy đến tháng Chạp, còn báo muộn, đoàn thuyền đến cửa biển Kỳ Hoa, nay là huyện Kỳ Anh, thì trời đổi cơn dông bão, sóng to gió lớn. Suốt đêm đêm, quân sĩ giật lộn với dông bão. Dài chức truyền, bị sóng dồi, da phải đá chìm hiểm xuống biển, vui vậy tông rất lo lắng, chẳng lẽ chỉ vì một trận bão mà kế hoạch to lớn của ông sụp đổ tan tành hay sao? Đêm hôm ấy, trong cơn dông bão, vui nửa mê nửa tỉnh, thấy thần biển hiện lên, đòi nhà vua gả cho một cung phi làm vợ sẽ làm yên bảo biển. Vừa tỉnh dậy, Thất Điền ngồi thở dài, nàng Bích Châu hầu hạ bên vua, bèn hỏi nguồn cơn, vua kể lại giấc mộng, nàng đừng quỳ xuống. Thần thiếp từ khi vào cung, được bệ hạ sủng ái, ân ý chưa biết lấy gì báo đáp. Nay cung sĩ gặp nạn, thần thiếp xin hi sinh để nguôi cơn giận của thần miễn. Thiếp chỉ cầu xin, sau khi thiếp chết, bệ hạ hãy sửa danh nĩ vỏ. tìm dùng người hiền làm điều dân nghĩa, nghĩ kế lâu dài cho trăm họ. Nói xong, nàng Mịch Châu ra đầu thịnh trọng nhảy xuống biển. Sáng hôm sau quả nhiên biển yên sóng lặng. Dư vậy Tông Thương tiếp vô cùng cho lập đàng cúng tế và xi si miếu thờ trên bờ biển. Đoàn kiếm thuyền tiếp tục vượt biển đến cửa Nhật Lệ. Dụ lên bộ cưỡi ngựa đi trên bờ Nhạc Du cưỡi con ngựa đen, mặc giáp màu đen trong quay phong lẫm liệt, lại sai ngữ công dương Trần Húc, con trai thượng hoàng Nghệ Tông và là con rể của vua, mặc quần áo trắng cưỡi con ngựa trắng đi bên cạnh. Duệ Tông vui vẻ nói với Tả Hữu: "Vòng dõi anh ta là dòng văn, dòng dõi của ta là dòng võ, họ nhà Trần ta văn võ song toàn." Bên này tà la quân cả văn cả võ, chắc chắn giặc nước phải dẹp yên. Ba quân trên thuyền, nhìn vua và ngự câu dương, một đên một cắng song song bên nhau, liền treo hờ nhạc vua chẳng tuế. Vệ tông lấy làm đẹp lòng cho quân sĩ đóng quân ở cửa Nhật Lệ, thao diễn tập thủy quân. Quân đội tập luyện rất quy củ, Tần vua đại diệt quân tướng tập luyện, khí thế rất hùng mạnh. Lang kiếm và đất kim thành làm dân nước nọ sáo xác, chuẩn bị chạy trốn. Nhiều nhà buôn ở thành đô bàn đến quân doanh đại diệp xin đầu hoàng và thông báo tin tức về quân chiêm vừa giễu tòng cả mình. Ôi, phen này trời giúp ta rồi. Tháng Dien, đoàn chiến thuyền vượt bờ biển Tân Bình vào quá châu tiến sâu về đất Cam Ba. Nhân chim phần lớn bồng bềnh nhau chạy lên núi, một số quan lại địa phương bày hương án ngoài bờ biển, mang trượng thịt đến khao quân diệt và xin được đầu hàng, vua dễ tông vui vẻ tung chui mừng, sai người ra dỗ về họ, vừa hỏi: "Thế nào? Hiện nay tình hình chế bồng Nga ra sao?" Tô Bệ Hạ, vua nước tôi không tự lượng sức mình đã làm nhạt vua tức giận động binh, nay nghe đại quân kéo đến, Dựa nước tôi đã trốn khỏi kinh thành. 12 giáng quân đã diệt trầm đổ tiến vào kinh thành đô bàn. Suốt dọc đường hành quân không hề có một chút kháng cự. Những xóm làng không có bóng người, không cả tiếng gà, tiếng chó, ngay cả kinh thành đô bàn cũng chỉ là một tòa thành trống không. Đoàn quân Tiên Phong vào thành trước, thấy không có cạm bẫy, dù sai tướng Đỗ Bình đóng hậu quân chung quanh thành. Dụy Tông cưỡi con ngựa đen, Ngự Câu Dương cưỡi con ngựa trắng, theo cửa hướng đông đi vào trung tâm. Cung Tiêm Phong về báo cung điện của chế bồng ga không thấy có người, vua chỉ ngọn đũa cao ở giữa thành, trên có ngọn tháp đỏ ao như một ngọn lửa dương lên trời cao, hỏi: "Nơi kia là gì thế?" Tô Bệ Hạ Đó là ngọn tháp cao hai mươi trượng hình chuông, bốn góc có những cánh xòe ra, nên dân việc đến đây buôn bán vẫn gọi là tháp cánh tiên. Tháp thờ thần nên nằm ở nơi cao nhất giữa kinh đô. Thế à, chậm muốn đong quần nơi đó, ở trên cao có thể nhìn ra bốn phía, phòng động tỉnh của giặc. Ở cửa tam vào, có hai con dôi lớn bằng đá đang tung dồi, nhưng muốn bay lên phía trước. Đôi dôi đá như đang sung trận, dán hùng dĩ rất sinh động, Dô Sai lấy thang trèo lên lưng dôi, rồi đứng lên đầu dôi dịnh ra chung quanh thành đồ bàn. Ông nói với ngữ câu dương, đứng dưới đất. Chẳng không ngờ lại có ngày hôm nay, chế bộ Nga chẳng qua chỉ là một con thỏ hang. Hôm sau, tướng chim là Thu Bà Ma tự trói hai tay đến xin đầu hàng. Giờ nước tôi là chê bọ Nga như con chuột nhắt đã trông lên nuôi. Chề bạc trại trang nước tôi phải liên miên chiến tranh với đại diệt, cho nên khi quân diệt đến thì họ đã bỏ trốn cả rồi. Dụ chim thê cô phải chạy vào rừng, bê hại đuổi theo mà giết đi, người dân nước tôi ai cũng đồng tình. Đại tướng đổ lễ thế vậy can ngăn bụng nga trốn chạy, ý nó muốn vẹn nước là hơn cả, quân ta vào sâu đất người, đánh thành là bất đắc dĩ, xin hải sai một người giói an nói cầm thư đến hỏi tội, để xem tình hình giặc thế nào đã. Người xưa nói, lòng giặc khó lường, xin bệ hạ nghĩ lại. <cười> ta vẫn mặc áo giáp, tay cầm gươm, dãi gió dầm mưa lội sông trèo núi, vào sâu đất giặc Không thấy kẻ nào dám chống cự, đó là trời giúp cho ta. Cổ nhân có câu dụng binh cốt ở thần tốc, nay lại dùng rằng không dám tiến nhanh, thế là trời cho mà không lấy, nhà ngươi chỉ là hang đàn bà nhút nhát. Nói rồi, nhà vua sai lấy vấy áo của đám thị tỳ mặc cho đủ lễ. Hồ Mễ Chuệ Tông cưỡi con ngựa đen và Ngự công Dương lại cưỡi con ngựa trắng quay phong theo con đường núi truy bắt chế Bồng Nga. Quân diệp tiến lên Tây Nguyên hiểm trở toàn núi cao trùng già. Họ đã rơi vào ổ phục kích của chế Bồng Nga, Chuệ Tông bị trúng tên độc tứ trận, tướng đổ lễ, con người bị che là nhút nhát như đàn bà đã chiến đấu suốt đêm trông rã để bảo vệ xác vua Chuệ Tông, cuối cùng ông cũng ngã xuống. chí bổng ga bắt được ngự công dương cưỡi con ngựa trắng. "Cô phải ngươi là công chài Nghệ Tông, chớ có sợ, ta sẽ gả công chúa cho ngươi và phong ngươi làm An Nam quốc vương." Lê Quý Ly đang trên đường tải lương vào cho đại quân, nghe tin duyệt Tông tử trận, ông đứng ở đầu thuyền than thở. "Thế là bao công sức ta bỏ ra xây dựng cho quân đội nhà Trần, nay bỗng chốc tan tành." Nhà Trần đã hết dưỡng khí rồi sao? Văn ư, võ ư, văn cũng đã dứt, mạch võ cũng đã kiệt rồi sao? Chỉ biết rằng sau trận tan tác, mười hai dạng quân dưới tay chế bồng ra ấy, nhà Trần đã không tài nào ngốt đầu lên được nữa. Ông Du Hiền, Trần Nghệ Tông lại phải gồng đôi gia già, gánh giác diệt non song. Âm mu du lũ mèo ngoan, trong đêm đen đi về dung nhẹ nhàng len lén đến gặp nhau. Lúc ông vua già Nghệ tông đang hấp hối này, chính là lúc Âm mu lồng lộn nhất. Nguyễn Cẩn cứ tưởng Trần Khắc Chân và Trần Nguyên Hàng không gặp mặt nhau trong giờ phút này, nhưng chính lúc Cẩn đang bẩm trình triên với Thái sư Quý Ly trong mật thất, thì Trần Nguyên Hàng đã giả trang đến gặp Khắc Chân. Nhà Nguyên Hàng ở gần Vân Biếu, sát Đại Hồ, là khu hồ lớn chảy dài suốt từ cửa Nam Hoàng Thành đến vùng Cải Mai. Nguyên Hàng áo tơi nón lá cùng người gia tướng rậm râu xuống thuyền nhỏ bơi trong sương mù đi xuống vùng Nam Thăng Long. Chập tối, khi Nguyên Hàng được triệu vào cung gặp thượng hoàng Lý Tông, ông vui già nắm lấy tay quan Thái Bảo, rớt nước mắt Già quốc ta đã đơn rồi. Ta muốn cùng Khanh đến Thái Miêu lần cuối cùng để bái lại tổ tiên. Đám đính hầu đã sắp sẵn kiệu đỡ Đức Thượng hoàng dậy, trước sân nhà Thái Miếu, ông vua già ngượng ngồi xuống chiếu hoa, rồi cúi rạp mình sát đất trước bàn thờ, ông đập đầu xuống đất, khóc đùng đức. Con là kẻ mắc tội lớn với tổ tiên, còn đã lầm dùng người, tạo điều kiện cho kẻ ngoại thích lộng hành. Giờ đây, con sắp hết tuổi trời, sắp trở về với tổ tông, hồi lại thì đã muôn mang. Cơn nghiệp nhà Trần lúc này như ngọn đèn trước gió. Mong các bậc tiên dương hay phù hộ cho con cháu để trung hưng lại công nghiệp hiển hách của cha ông." <cười> Trần Nguyên Hàng quỳ sát sau lưng Nghệ Tông, nghe tiếng khóc của ông Dư già như đứt từng khúc ruột, ông Dư già nắm lấy tay Hàng. "Lục này chẳng biết cậy vào ai chứ? Nguyễn đang đã chết, Dụệ Tông đã chết." Trần sư Hiền thì già lão, còn Phó quân Trương công Trần Nguyên Nguyên chỉ biết đêm ngày duỗi đầu và rót trà hát xương trên hồ Tây. Trọng tôn thứ, khanh là người bình tĩnh nhất, trí lực nhất, ta chỉ còn biết tin cậy vào khanh. Con ta thuận tông còn trẻ dại lại nhu nhược, kẻ quyền thần thì mưu lược, dây cánh lại hầu khắp triều đình. Xin hoan thượng cơ yên tâm. Thần dù gan nát óc lầy cũng cương quyết bảo vệ cơ nghiệp nhà Trần. Khẩn đôi đùng bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên, đó là điều cốt yếu mà trẫm mong muốn. Khẩn có hiểu ý trẫm không? Trẫm không phải chỉ muốn bảo vệ mạng sống của con trẫm, điều cốt tự chính là cơ nghiệp nhà Trần. Hiện nay chỉ có hai người chấm tuyệt đối tinh gậy, đó là Khanh và thượng tướng Trần Khắc Chân. Quảng nói chuyện tin ở trên, Nguyễn Cẩn không biết, con người đầy tay mắt ấy cũng không biết cuộc mật đàm giữa Nguyên Hàn và Khắc Chân trong đêm ấy. Khi Nguyên Hàn trở về phủ và đi thuyền lẻn đến trại mai Gian bí thất ở nhà hậu đường, trông ra cái sân sau nhỏ, ở đây khách chân chỉ để những chậu hoa quý nhất của mình. Thượng tướng thân chinh ra đón khách quý, dẫn vào nơi mật đàm. Sau khi chủ khách im vị, ông nói: "Xin quan Thái Bảo yên lòng, chung quanh đã có nhiều gia tướng tinh cậy canh phòng cẩn mật. Nơi bí thất chỉ có riêng tôi và người bó già lão mai được ra vào." Ông gỗ già mang trà vào rồi lui ra ngay, khép kín cửa cẩn thận sau lưng. Gian phòng lúc này chỉ còn ba người, Khác Chân, Nguyên Hàn và Tráng sĩ trong đen. Thượng tướng chăm chăm nhìn vào mặt con người rậm râu, da mặt vuông chữ điền, mắt tròn to, râu quay đó, mặt bộ đồ nông dân màu nâu bằng loại vải thô, quần áo cắt rập, nhưng chẳng không giấu nổi được những bắp thịt gỗ lim hằn dưới làn vải. Thái Bảo Nguyên Hàn hiểu ý, ông giới thiệu: "Và tướng của tôi đây tên là Tô Thu họ Phạm, học trò của danh sư Võ Nghệ Sư Tề, nổi tiếng đất Thăng Long, thân sinh của đô tướng Nguyễn Đa Phương và cũng là thầy dạy võ nghệ binh pháp cho Quý Ly đấy ạ." Thượng tướng Như Lạc nhìn quá khứ. "Cổ sư Tề và Nguyễn Đa Phương đã giúp Quý Ly rất nhiều, nhất là hồi loạn Dương Nhật Lễ" Quỷ Ly chỉ đa phương kết nghĩa huynh đệ, nhưng một khi thấy đa phương khác ý, Quỷ Ly liền giết ngay. Hiếm thấy có một con người nào lòng dạ ghê gớm như ông ta. Cổ sư tề được tin con bị giết đã bỏ trốn tuyệt tích khỏi Thăng Long. Cổ hiện nay mai danh ẩn tích ở đâu cũng chẳng ai hay biết. Thượng tướng đưa mắt như có ý hỏi Trăn Sĩ trầm râu, Phạm Tổ Thu liền nói: Thầy chúng tôi như hạt nổi mây ngàn, nay đây mai đó, đến như lũ học trò chúng tôi cũng không biết nơi ở của thầy, chỉ khi nào có việc cần, thầy tôi mới thưa cho biết. Học trò của cũ ý tứ ra sao? Bẩm đại nhân, chúng tôi lũ học trò lớp sau của thầy vẫn luôn nhớ tới cái chết oan khuất của sư huynh đa phương, chúng tôi vẫn một dạ nguyện trả mối gia thù cho sư phụ. Trang sĩ chỉ có một mình ạ. Dạ, học trò của cụ sư tề khá đông, riêng lớp chúng tôi có hai người cùng họ Phạm cả. Tôi là Phạm Tổ Thu, em tôi là Phạm Ngưu Tắc. Trước khi về Thanh Long, anh em tôi đã cắt máu ăn thệ trước sư phụ, nguyện xả thân vì đại nghĩa, nguyện sẽ chu diệt tên gian thần đại nghịch, đại bất nhân bất nghĩa để cứu nguy xã tắc. Thượng tướng gật đầu hài lòng, con mắt của Thái Bảo cũng ánh lên những tia vui. Nguyên Hàng cười, thi thầm vào tay Thượng Tướng. <cười> Anh em họ đều là những nghĩa sĩ trung dũng. Tôi đang có ý muốn đề cử ngư tất về đây hầu hạ Thượng Tướng. Họ sẽ là những người liên lạc thay mặt chúng ta. Khát Trân tỏ vẻ vui mừng và muốn bắt đầu nói chuyện tiên. Ông vỗ tay ra hiệu ba cái. Ông lão bọc đẩy cửa bước vào, dẫn trác sĩ rầm râu ra ngoài. Lúc này, chỉ còn hai vị chính tướng bảo hoàng ngồi trước ngọn bạch lam, nguyên hoàng nói: "Tình thế khẩn cấp lắm rồi, đức thượng hoàng đang hấp hối, giói lắm chỉ vài ngày nữa là cùng, cần nhanh chóng tập hợp những người tâm huyết thành băng đảng phò vua cứu nước." Kẻ tiểu nhân đã lập được băng đảng sâu dày, chỗ nào cũng có tay chân của quý ly, chẳng lẽ người quân tử không tập hợp được băng đảng hay sao? Đó là việc sống còn. Người trung hiếu với nhà Trần không phải ít, quỷ ly đã giết bao nhiêu người, vì vậy người quân tử phải im hơi lặng tiếng nên lòng chờ thời. Điều đáng tiếc là người trung hiếu chỉ biết giữ tiết tháo của kẻ sĩ, thà chết vì đại nghĩa, chỉ biết câu sát thân thành nhân. Kẻ tiết tháo đáng quý, nhưng đáng quý hơn vẫn là thành công. Vì vậy, lúc này chúng ta cần những người nằm gai nếm mật. Ngoài mặt như kẻ tầm thường nhưng bụng chứa đầy cơ mưu sâu xa. Tôi hiểu ý Hoàng Thái Bảo. Đức nghị hoàng sắp ra đi, tối nay người khóc ở Thái Miếu và đặt hết hy vọng cơ nguy cơ nghiệp nhà Trần giàu hai chúng ta. Kẻ phản nghịch là loài cao thì chúng ta phải như loài rắn độc. Tôi có thể biết lòng dạ của những người trung thần căm ghét Quý Li đến tận xương tủy. Có thể kể Đỗ Quốc, Trần Nhật Đôn, Thượng thư Lương Nguyên Bưu, các Dương Hầu, Nguyên Nguyên, Nguyên Trẩn và Hành khiển Hàn Đức Lâm. Chúng ta cũng cần những người chấp chủ nhỏ bé hơn, nhưng biết luồn sâu luồn xa, cá hàng nằm ngay trong hang ổ của địch. Mỹ nhân kế ư, dũng giá ư? Riêng hai chúng ta phải thật mềm dẻo nằm im không lộ diện chờ đợi. Từ nay tôi với thượng tướng sẽ ít gặp nhau. Trừ phía cấp bách, mọi việc sẽ qua anh em tổ thu ngưu tất. Chợt nhớ tới một điều quan trọng còn quên, khát chân giật mình. À, mà này, thai bão có biết bùi ba kỳ không nhỉ? Hả? Kỳ nào? Một tỷ tướng của tôi đã tham dự trận đánh chế bồng Nga trên sông Hoàng Giang, một người họ ngoại nhà trần rất trung tính, rất đáng tin cậy. Thật thế sao? Kỳ đã móc nối được với nhà Minh. đã đích thân sang phương bắc. Thượng tướng nêu chuyện Trần Nguyên Diệu chứ. Chân tay ông đã chặt đầu Nguyên Diệu. Diệu đầu hàng kế bổng nga, không hẳn là đầu hàng. Diệu căm giận Quý Ly, cầu viện họ Chế để nhờ tay Chế để giết Quý Ly. À à, tôi hiểu ý Thái Bảo rồi. Phải tự tay chúng ta thôi. Thái Bảo nói đùng: "Phải ngăn ngay ba kỳ, đừng dính líu với nhà Minh. Mà này, có lẽ thế này thì hơn, phải cắt đứt quan hệ với ba thì." "Ô kìa, Thái Bảo làm sao thế?" Tôi tôi thấy trong mắt như thể buồn nôn. "Có lẽ gió." "À, không sao, không sao cả, xong rồi, ổn rồi." Câu chuyện giữa hai người lại tiếp tục thầm thầm thì thì, có lúc ngập ngừng, có lúc sôi nổi cho đến khi gà gáy lần hai. Âm mưu trong bóng đêm như cây nhọt bọc càng lúc càng táy, nhưng chẳng ai nhìn thấy cả cho đến khi đôi mèo hoang lang thang trong đêm đen trở về, chúng ngước đẫm sương đêm đứng trên cây mai già trước tư dinh của quan thượng tướng, và cất tiếng gào thê thảm như tiếng kẻ con bị bớt cổ và dìm xuống nước. Đến lúc đó, hai cây trụ cột của nhà Trần mới đứng dậy chia tay. Quang Thái Bảo khăn trầm đầu, cùng trắng sĩ rạm râu xuống thuyền, bơi trong hồ sen đầy sương mù, thầm lén như kẻ an sương, đêm tàn bắt đầu trở về hang ổ. Quý vị khán giả thân mến, quý vị chưa nghe chương trình Độc Truyền Đơn,